Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cưng Diễm à Anh chuẩn bị ra khỏi cửa chưa? Thì Tuấn Vy về nhà trước một ngày, hẹn vùng Cưng Diễm trực tiếp cặp mặt ở tiệm cơm, hai người bảo trì liên lạc qua điện thoại. Bên kia đầu dây vùng Cưng Diễm nhìn đồng hồ đeo tay. Đến giờ rồi, cũng không sai biệt lắm. Cưng Diễm coi trọng hiệu suất, cho nên cũng không tự lái xe. Lựa chọn người tàu cao tốc, mười mấy phút là có thể đến nơi rất nhanh. Trên đường đi anh nhớ là cẩn thận, chờ một chút em cũng sẽ lên đường, để lúc đó gặp nhau ở tiệm ăn nha. Em dùng tên của em đặt băn rồi, anh còn nhớ là nhà hàng gì không hả? Thì Tuấn Vy mỉm cười cất lời giận dò. Ngày hôm nay đối với cô mà nói là một ngày phi tường trọng yếu, giới thiệu bạn trai cho ba cha mẹ biết. Bình Dinh đây chính là lần đầu tiên, cô rất là để ý ấn tượng của cha mẹ đối với anh, cũng hy vọng bọn họ có thể chung sống thật là vui vẻ. Anh nhớ rồi. Em không cần phải lo lắng. Anh thẳng nhiên cất tiếng cười, kiểm tra lại quần áo của mình một lần nữa, vừa nói vừa bước ra khỏi cửa phòng. Vậy thì đắt nữa gặp lại nha. Giọng nói nhẹ nhàng đã tiết lộ tâm tình vui vẻ của cô. Cắt điện thoại di động, vùng Cương Diễm xách quà chạy ra cửa. Trầm trồ kết ngợi taxi đã chờ ngoài cửa, sau khi lên xe thì chạy thẳng tới trạm xe. Ngồi ở trong xe, huế miệng của vùng Cương Diễm Thủy chung vẫn duy trì trạng thái dương lên. Anh có thể cảm nhận được sự khẩn trương coi trọng của Tuấn Vi. bất quá, cô không biết rằng anh còn có một kế hoạch khác. Nếu để cho cô biết bữa trưa này, không chỉ là đơn tuần gặp mặt cha mẹ của cô, thì sợ rằng cô sẽ càng loạn hơn, đến không biết phải làm thế nào. Anh sờ sờ vào chiếc hộp nhỏ, đựng trong túi áo phép. Từng tượng hình ảnh của cô có thể vui mừng cười khúc khích, có thể cảm động đến mức trời lệ. Niềm hạnh phúc không gọi làm nụ cười bên môi anh càng thêm rạng rỡ. Về xe cũng đã mua trước. Nhìn đồng hồ đeo tay một chút, vẫn đang còn dư một chút thời gian. Lát nữa anh cũng không cần vội, có thể thông xong đi vào ban công chờ xe. Đột nhiên điện thoại di động vang lên. Theo trực sắc phùng cương diễm cho rằng Thi Tuấn Vi, từ tối hôm qua vẫn cô cùng khẩn trương gọi đến. Không nhìn màn hình điện thoại liền đưa tai lên nghe. Anh đã đếm trạm xe. Cương diễm trực tiếp báo cáo. À diễm à, không xong rồi. Nghe giọng nữ từ đầu dây bên kia truyền tới thì nụ cười cô vùng cương diễm đồng lại trên khóe miệng. Sau khi nghe xong nội dung của đối phương nói, chẳng những nụ cười biến mất, mì tâm của anh cũng vàn chặt, sắc mặt trong nháy mắt chuyển thành nghiêm túc. Còn sẽ về ngay. Anh nói vào điện thoại, chậm dưng máy, rồi cân cấp nói với thầy xế. Anh thầy xế à? Viện anh quay trở về. tiệc lẩu trong cách sạn năm sao, đừng bố trí tương đối nhã nhặn thư thái, lại không mất đi cảm giác hiện đại. Ba người một nhà ngồi ở vị trí góc cần cửa sổ. Quang cảnh rất tốt, có thể tu hết cảnh sắc thành phố Cao Hùng vào trong mắt. Ăn cơm ở chỗ này không khí khẳng định là vô cùng hòa thuận vui vẻ cùng với khoái trá. Cha mẹ à, chúng ta gọi thức ăn lên trước đi. Như vậy anh ấy đến vừa lúc là thức ăn được mang lên. Lo để cho trường bối chờ lâu thì Tuấn Vi thân thiện đề nghị. Như vậy cũng không tốt. Chúng ta cũng không biết là cương diễm thích ăn gì. Vẫn là đợi đến đông đủ rồi gọi đi. Mặc dù là đối đái với hậu bối Nhưng dù sao cũng coi như người ta là khách Cho nên bà Tuấn Vi vẫn chú trọng đến vấn đề lễ tiết Không quan trọng đâu ạ Anh ấy cũng không phải là quá mức kén ăn Thì Tuấn Vi cất tiếng cười khan Rồi lén lén nhìn đồng hồ Phòng đoán với tình huống bình thường Thì anh đã tới nhà hàng mới đúng Mẹ thấy còn cũng nên gọi điện thoại Hỏi xem cậu ấy đã tới chỗ nào rồi Mẹ Tuấn Vi nói Dạ vâng ạ Thì Tuấn Vi xoay người Từ túi lấy điện thoại di động muốn gọi ra. Vừa nhìn mới phát hiện, trong máy có vài cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là vùng cương diễm. Hơn nữa xem thời gian điện thoại tới, giống như ngay lúc trước bọn họ vừa ra cửa. Mẹ Tuấn Vy thấy cô nhìn điện thoại di động chầm chầm thì tò mò hỏi. Thế nào, cậu ấy có gọi tới sao? Dạ, có gọi vài cuộc. Khi đó có thể con đang ở trong phòng tắm nên công nhận được. Cảm giác được anh gọi rất cấp, nên trong lòng của Thi Tuấn Vy cảm thấy là lạ. Vội vàng gọi lại cho anh, nhưng cô gọi đến ba bốn lần thì vùng Cương Diễm cũng không đáp lại, không khỏi thầm lên một tiếng. Thật là kỳ quái, gọi lại không được à? Nói không chừng, đang đi ở trên đường, lát nữa gọi lại đi. Bà Tuấn Vi tâm địa rất tốt nên nói giúp một câu. Vậy mà một lát sau Tuấn Vi gọi lại thì cũng không gọi được nữa. Nửa giờ trôi qua vẫn là không liên lạc được như cũ. Ba người ngồi tại chỗ sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi. Không khí hòa thuận vui vẻ cũng biến thành trông cứng. Sợ xin hỏi, các vị có cần gọi thức ăn trước không ạ?" Nhân viên phục vụ lễ độ khách ký, cất lời hài thăm, kỳ thực ân nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net